các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net hình sự quận bình thạnh Ừ, ông cẩn thận đi là vừa anh chàng cảnh sát hình sự khuyên thế là gã nhà báo tội nghiệp lập tức cuốn gói rời khỏi sài gòn đùa với ai chứ đùa với năm cam thì quả là không xong cần t ắ c vô anh nấy mà về đến nhà năm cam lập tức cho đòi vợ chồng trung tâm đến gặp mặt y không thể quên được lá đơn thưa y chiếm đoạt 200 cây vàng 2 4 k của vợ chồng trung tâm mà y đồ mồ hôi hột chống đỡ với bọn cảnh sát điều tra bộ nội vụ. Chúc người vợ hiền thục năm nào đ ã v ộ i vàng can thiệp. Thôi anh ơi, chuyện cũng lỡ rồi. Bọn nó có ăn năn nói dùm anh bỏ qua. n ằ m cám cố nén giận dữ để buông ra một câu mang tính bao dung. Hai vợ chồng chú Hàn có nỗi khổ tâm, chuyện cũ coi như bỏ, chỉ mong là sau này sống với nhau cho có tình có nghĩa một chút. hai vợ chồng trung tâm dối d r í c cảm ơn và nguyện sẽ về ông anh la vào lửa không từ họ có biết đâu rằng với bản tính thâm hiểm t h ủ dai nằm cam đâu có thể bỗng chốc bỏ qua tội phản bội tài đình của đàn em có điều với ông chùm quyền lợi là trên hết cặp vợ chồng này còn giá trị sử dụng y dạy gì buông để thiệt thòi cái lớn hơn coi như chúng mày thiếu nợ sẽ có dịp bắt trả lại cả vốn lẫn lời đi đâu mà bộ sau cuộc gặp gỡ với vợ chồng trung tâm, Nam Cam đi lại như con thoi để khẳng định lại vai trò của ông chủ mình và nối lại những mối quan hệ thân thiết đã gián đoạn do sự cố năm 1995. Các quan chức, các nhà báo thân tín, sau sự kiện Nam Cam bị bắt không khai cho ai phải phiền lụy và kết quả là y về phơi phới, không khởi tố được bất kỳ tội danh nào. đã quá đủ để đảm bảo cho sự an toàn khi giao tiếp thọ lãnh ân sủng của y. Lần này họ gần như công khai mối quan hệ bên nam cam, thậm chí còn khoe khoang nữa là khác. Sang sớm, gần như thường lệ, một trung niên béo tốt hồng hào luôn đến tập thể dục và đi bộ ở công viên tao đàn. Ông ta tập miệt mài dù chỉ với những động tác nhẹ nhàng. Đến hơn 8 giờ, ông t ố t bụng đến góc công viên mé cổng đường Nguyễn Du. gọi m ộ t ly s i n h tố và bây giờ mới bắt đầu cho một buổi làm việc. Những ai đó có gương mặt không mấy gì tử tế, già có, trẻ có, điện thoại đến xin tiếp kiến. Tất cả mọi sự liên hệ đều chỉ được phép thông qua một người, con rể của ông ta. Vâng, chính ông ta là t r ù m năm cam trong dáng vẻ của một ông chủ tiệm tạp hóa hơn là một kẻ n h ấ t hô bá ứ n g của g i ớ i g i a n g hồ Sài Gòn. chú nằm cho phép anh mở lại sòng. lúc này anh gặp khó khăn dữ lắm. ba mạnh, tay tổ chức cờ bạc có tiếng từ trước ngày giải phóng mở lời nài nỉ. trời ơi, thì anh ba muốn chơi thì cứ chơi, tôi có quyền gì mà cho? năm cam vừa rũ chiếc khăn lớn vừa trả lời một cách thở ơ. y vốn là một kịch sĩ bẩm sinh nên lập tức dở trò. chú nằm nói vậy chết anh rồi. không có em hồn vốn. Ai dám tới chơi sòng của anh? Thôi anh ba ơi, tôi mới ở tù về tiền bạc đâu mà hồn với h ạ p Nam Cam nói. Ba mạnh tiếp tục nài nỉ. Lão thừa biết nếu không được Nam Cam đồng ý và nhận một phần lợi nhuận từ tiền sâu sòng bạc của lão, không thể tồn tại dù chỉ một ngày. Tất cả các thông tin ở Sài Gòn về hoạt động của các sòng bạc lớn nhỏ, Nam Cam đều được báo cáo lại đầy đủ. từ mạng lưới chỉ điểm làm việc cho y. Có hai cách được năm cam tiến hành một lúc để loại kẻ không hiểu chuyện ra khỏi cuộc chơi. Đám đàn em hung hãn của lục, đứa con nuôi trung thành sẽ kiếm chuyện quậy phá cho chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ. Cùng lúc thông tin chi tiết về sòng bạc từ kẻ tổ chức đến các tay con được năm cam trao cho sáu ngọc, kẻ bán linh hồn cho quỷ xử một cách kiên quyết triệt đ ể nếu cần, bọn Hoàng Linh, Đoàn Thạch Hãn, Lại Văn Long luôn n h ằ m n h e chầu trực sẽ tương luôn lên báo với những câu đại loại vì sao chính quyền sở tại không hay biết hoạt động đang diễn ra sờ sờ trước mắt phải chăng hoặc để làm trong sạch địa bàn thiết nghĩ cần phải có những biện pháp mạnh. Thế là số phận sòng bạc ấy coi như đi t n g Tất nhiên một vài sòng bạc bị t é m dẹp. cũng đem đến cho bộ sưu tập bằng khen có công trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc của Nam Cam thêm phong phú. Tóm lại không nên dẫn mặt với ông chủ. Sau khi nghe bà mạnh cam kết sẽ chia phần theo kiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện